đang tiếng hát tỏ hướng hoàng xin xin lên mẹ mẹ hãy từng tin bây giờ không còn coi những bước qua Kinh Thánh với Tràng hạt Mân Côi. Bài suy niệm của Đức Cha Paulo Bùi Văn Độc dám một mỹ thơ. Tràng hạt Mân Côi là một trong những kho tàn thiêng liêng quý giá của Hội Thánh Công giáo. Kinh Mân Côi đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của biết bao nhiêu người Công giáo trải qua các thế hệ. Đó là kinh dành cho mọi hạng người không phân biệt dù là giáo dân tu sĩ, linh mục hay giám mục, dù là những con người đạo đức thánh thiện hay những con người yếu đuối tội lỗi, dù là những bậc trí thức uyên thâm hay những con người bình dân ít học. Kinh mân côi là lời kinh dễ đọc, dễ dùng, nhưng có tác dụng rất thực tế và rất sâu. Trước hết, xét về số lượng lời kinh Đọc ít cũng được, đọc nhiều cũng được. Có người chỉ đọc 10 kinh, có người đọc những 150 kinh. Đọc ở nhà cũng được, khi đi đường cũng được. Lúc nằm ngủ cũng được, khi thức dậy cũng được. Khi mệt nhọc cũng được, lúc khỏe khoắn cũng được. Mức độ cơ bản nhất của việc đọc Kinh Mân Côi là tay cầm tràn hạt mà lòng nghĩ tới Chúa. Nghĩ tới Đức Mẹ Nhờ Kinh Mương Côi Chúng ta tiếp xúc với mẹ Maria Với Chúa Giêsu Có khi chỉ là một tiếp xúc rất sơ đẳng Sự tiếp xúc của lòng muốn Có những con người rất yếu đuối Và hay chia trí Đầu óc bị chi phối bởi trăm công nghìn việc Cầm tràn hạt với thiện chí muốn gặp Chúa Có những con người rất cao siêu thanh thoát tay cầm tràn hạt mà tâm hồn xây xưa ngây ngất kết hiệp với Chúa. Đối với những tâm hồn đạo đức thánh thiện, các kinh kính mừng là những nốt nhạc đệm cho bài tình ca của linh hồn. Kinh mân côi còn quý giá về một phương diện khác nữa. Đó là bản tóm lược sách tin mừng. Những người kỳ tô hữu đích thực phải là những con người thấm nhuận tin mừng. Lần hạt mân côi là một cách rất thực tế, rất phù hợp với tâm thể lý của con người, giúp cho việc từ từ thấm nhuận các chân lý phúc âm, các mầu nhiệm trong lịch sử cứu độ. Chính vì thế, kết hợp các kinh mân côi với từng câu kinh thánh trong các sách tin mừng là một điều rất đáng làm và chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa phái tới Na-da-rút. Đến cùng trình nữ có tên là Maria. Mừng vui lên hỡi đấng đầy hồng ân. Này Đức Chúa Đừng sợ chi hỡi Maria vì bà đã được nghiêng cùng Chúa trời. Này bà sẽ thụ thai và sinh ra một người con. Bà đặt tên cho ngài là Dê. Ngài sẽ nên cao cả được gọi là con đấng chi tôn chúa sẽ ban cho ngài ngôi báu David tôi phong. Ngài sẽ làm vua thống trị nhà giáo cấp quyền vương đế của ngài sẽ không bao giờ Mừng vơi lên máu thanh tình Chúa Thành thần Chúa sẽ đắp xuống trên ba Quyền năng đấng chi tôn rập bóng trên ba Bởi đó đấng sinh ra sẽ là thánh được mệnh danh là con đức Chúa Trời. Mời. Và này Elisabeth thần quyền của ba Cũng đã thu thái con lúc tuổi già. Bởi vì đối với Thiên Chúa Không có gì lại là không thể làm Năm sự vui, thứ nhất thì ngắm Thiên Thần Truyền tin cho Đức Bà Chủ thai Tái xin cho được lòng khiêm nhường Lệ cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện tranh cha ca sáng đưa cha chỉ đến y cha thể hiện Dưới đất cũng như trên trời Xin cha chúng con hôm nay hương ngày Và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con Xin cha để chúng con xa chú cam dỗ những cứu chúng con cho khỏi sự giữ. Amen Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel Đến một thành miền Galile Gọi là Nazareth Gặp một trinh nữ đã đính hôn Với một người tên là Giuse Thuộc nhà David Trinh nữ ấy tên là Maria kính mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Mẹ Chúa Trời chúng con là kẻ có tội Khi nay bài trong nhớ âm tử Thần vào nhà trinh nữ và nói Mừng vui lên Hỡi đấng đầy ân sủ Đức Chúa ở cùng bà Kính mừng Maria, đượn phúc được Chúa trời ở cùng bà và bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Chúa trời, con là kẻ tham tham Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, Xin đừng sợ Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa kính mừng Maria Để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Mẹ Chúa Trời Cùng cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chăm nhớ ơn tử am. Am. Này đây Bà sẽ thụ thai Sinh hạ một con trai Và đặt tên là Giêsu Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mai người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Mẹ Chúa Trời chúng, chúng con là kẻ có tội Người sẽ nên cao cả Và sẽ được gọi là con đứng tối cao Đức Chúa là Thiên Chúa Sẽ ban cho người ngai vàng vua David Tổ tiên người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 Kinh mừng Maria đệ ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Chúa Chưa Trời, cho cho chúng con là kẻ có hãy thương thứ aamen. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng.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 Sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa Trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà cũng phúc là, Maria, chúng chúng là kẻ Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.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 Lạy Chúa giê xin tha tội cho chúng con, xin đưa chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Don toy con Thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà thanh nghi tái Xin cho được lòng yêu người Lệnh Cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh Cha ca sáng Đức Cha chỉ đến Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ chú cam nhỗ, những cứu chúng con cho khỏi sự giữ. Amen. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc tri tộc Judah. Bà vào nhà ông Zakaria và chào hỏi bà Isaveh. Kinh mượn Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thành Maria đức mẹ Chúa Trời đủ cho chúng con là kẻ có tội. Khi nay bà trong giờ âm Amen. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Mê, Chúa Trời, con là kẻ có tội. Trong Amen. Bà kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc.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 đã nhảy lên vui sướng. Kiên mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ vì Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Mẹ Chúa Trời, chúng con là kẻ có tội xin nhận ơn Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Kinh mượn Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Thành Maria đức Mẹ Chúa Trời Cùng chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chẳng nhớ âm Bây giờ bà Maria nói Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi Kinh mượn Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Thành Maria mẹ Chúa Trời Cùng cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bà trong giờ âm AMEN Phần nữ tì hẹn mọ Người đói thương nhìn tới Từ nay hết mọi đời Sẽ khen tôi Diễm phúc Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả danh người thật chí thánh chí tôn. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội thì ngay vào trong ân từ ngài. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội Khi này và trong giờ lâm tử Amen. Chúa hạ bệ những ai quyền thế Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư Người giàu có Lại đuổi về tay trắng Kiến mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Hãy mời Gia yeah, Đức Mê Chúa Trời cho chúng con, con là kẻ có tôi Khi nay và trong vợ lâm tử. AMEN Chúa Độ Trì Israel Tôi tớ của người Như đã hứa cùng cha ông chúng ta Vì người nhớ lại Lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham Và cho con cháu đến muôn đời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 Lạy Chúa giê xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Đức Bà xin Đức Chúa Giêsu nơi Hàn Đa Ta xin cho được lòng khó khăn. Lệ cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện tranh cha ca sang nước cha chỉ đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con nên ơn từ thằng và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng có nợ chúng con, xin để chúng con sẽ chưa cam nhũ nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành Bethlehem miền Jude là thành vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria lúc Đúng ấy đang ở thai. Kính mừng Maria, ân phúc ư Chúa trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con đồng bà cũng phúc lạ. mẹ Chúa trời, không cho chúng con, con là kẻ có tội thì ngay và trong giờ lâm an an Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria tới ngày mãn nguyện khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con Rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Kính mừng Maria được ơn phước Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Chúa trời, là kẻ có tội trong vùng ấy có những người chân chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh. Kinh mừng Maria đầy ơn Chúa trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc là... Maria, cũng phúc lạ. là kẻ Sứ thần bảo họ Anh em đừng sợ này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David người là đấng Kitô Đức Chú kính mừng Maria để ơn vua Đức chúa Tr trời ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lá là... Thánh Maria Lũ mẹ Chúa Trời, chúng con là kẻ có tội đi vào trong ân tự ái. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Thánh ma ri a Chúa Trời cùng cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trăm nhớ âm tử. Amen. Bống có muôn vàng thiên binh hợp với Sứ Thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương Kinh mừng Maria để ơn Phú đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria đức Chúa Trời Cùng trời cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bài trong nhớ âm tử Amen. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời Những người này bảo nhau Nào chúng ta sang Belem Để xem sự việc đã xảy ra Như Chúa đã tỏ cho ta biết. Kính mừng Maria, đượn vui Chúa trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con đồng bà cũng phúc lạ. Là... mẹ Chúa trời, chúng chúng con là Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse Cùng với Hải Nhi nằm trong mắng cỏ Thấy thế, họ liên kể lại điều đã được nói với họ về Hải Nhi này Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria đức Chúa Chưa Trời Cùng cho, cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bài trong nhớ AMEN Nghe các người chân chiên thuật chuyện Ai cũng ngạc nhiên Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy Và suy đi nghĩ lại trong lòng Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria ai, đức mê Chúa, Chúa Trời Cùng cho, cho chúng, chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chẳng nhớ âm tự Rồi các người chăn chiên ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe đúng như đã được nói với họ Kính mừng Maria đầy ơn phúc rồi Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con đồng bà cũng phúc lạ là... Thánh mẹ Chúa trời chúng con và kẻ có tội xin hãy thương xót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 Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thanh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Lạy Cha chúng con nơi trên trời, chúng con danh Cha ca sáng, Đức Cha chỉ đến ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin cho cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con Xin cho đệ chúng con xa chúa cam dỗ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ. a Khi đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài thơ luật mô Bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa Như đã chép trong luật Chúa rằng Mọi con trai, con trai đầu lòng phải, phải được gọi, gọi là của Thánh, dành cho, cho Chúa. Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lã hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lã. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời đồng cho chúng con là kẻ có tội. Khi nay bà chẳng nhớ ơn tử. Amen. Và này đây, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh thần hằng ngự trên ông. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria mẹ Chúa Trời đồng cho chúng con là kẻ có tội khi nay và chẳng nhớ âm tự ám em. Ông đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen. Đức thần khí run rủi, ông lên đền thờ Vào lúc mẹ Hai Nhi đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ấm Hai Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, ông cha chúng con là kẻ có tội đi và trong giờ ngẩn tự a-men.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 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Là vinh quang của Israel, dân Ngài. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thầy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Cùng cho chúng, chúng con, con là kẻ có tội. Khi nay bà chẳng nhớ âm Amen. Cha và mẹ Hải Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ Thành Maria Đức Mẹ Chúa Trời chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chẳng nhớ âm Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà Và nói với Maria mẹ của Hải Nhi Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ Cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Thánh Maria đức Chúa Trời Cùng cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chăm dở ơn tự ám em Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria đức mê Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay bà trong giờ lâm tử, amén.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 Thứ năm thì ấm Đức Bà tìm được Đức Chúa ê trong Đền Thánh, Tái xin cho được Chương Nghĩa cùng Chúa luôn. Lời Cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện tranh Cha ca sáng, Nước Cha chỉ đến Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ có nơi chúng con Xin cha để chúng con xa chua cam dỗ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ. Amen Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu xu chảy hồi đền giê mừng lễ vượt qua Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hân mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Chúa Trời chúng con là kẻ có tội Khi nay bà chăm nhớ ơn Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ Kinh mừng Maria để ơn Phú đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn hai người nữ Và Giêsu xu con lòng bà gồm phúc lạ là... Thánh Maria đức Chúa Chưa Trời Cùng cho, cho chúng con là kẻ có tội Khi nay, nay và trong giờ lâm tử Amen. Xong kỳ lễ Hai ông bà trở về Còn cậu bé Giêsu Thì ở lại giê Mà cha mẹ chẳng hay biết Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cộng cho chúng con là kẻ có tội, khi nay bà chăm dở ơn Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.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 Kinh mừng Maria để ơn Phú đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria đức Mẹ, Chúa Chưa Trời đủ cho chúng con, con là kẻ có tội Khi nay và trong giờ âm tử. AMEN Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ Đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi Kinh mừng Maria đời ơn phước Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Thánh mẹ Chúa trời, chúng chúng con là kẻ có tội Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.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 Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Chúa Trời cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. là, là kẻ Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ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 năm con kiêu khấn xin giò măn chẳng thành em bẻn che xanh mở lên bông chờ mong thưa quý thính giả, quý vị vừa cùng chúng tôi dâng lên Đức Mẹ chuỗi tràng hạt Mân Côi mùa vui qua những câu kinh thánh do Đức cha Bùi Văn đọc trích dẫn và những bản thánh ca sau đây. Chuỗi ngọc Mân Côi của nhạc sĩ Phạm Đức Huyên do ca đoàn Hương Kinh hợp ca. Truyền tin của linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim do ca đoàn Emmanuel phụng đồng ca. Magnificat của linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim do ca đoàn Portland và ca sĩ Hoàng Oanh hợp ca Cùng đi Bethlehem của hai nhạc sĩ Hoài Đức và Trần Vĩnh Phước do ca đoàn Ngàn Thông hợp xướng. Lời kinh của mẹ của linh mục sĩ Nguyễn Văn Tuyên do ca sĩ Hương Lan trình bày. Con kiếm tìm ngài của nhạc sĩ Hoàng Quý. Và Ave Maria do ca đoàn Chính Nghĩa hợp ca.